Chúng thật sự không vào nhà dân, không cướp tài sản, không bắt nữ nhân." viên Thừa Chi nghĩ thầm. Trên mái sùng chính điện ở Thịnh Kinh, mình đã nghe Hoàng Thái Cực đối đáp với Phạm Văn Trình bao thừa tiên nên dư ngã. Nhất định Đa Nhị Cổn đã bắt trước tiên quân đánh vào lòng người để chiếm đoạt thiên hạ đại hán chúng ta. Tôn Trọng Thọ lại nói: Sau khi sấm dưỡng thua, chạy về phía Tây, tiêu thân dương hào cát của Mãn Thanh phụ mệnh đánh tới Sơn Đông. Chẳng bao lâu, hắn đã tấn công vào Tây Nam, phá Thanh Châu, chém tướng Triệu ân Nguyên, bình định Mãn Gia Đầu ở Quế Ninh. Kim xà doanh chúng ta ở Sơn Đông, nên chưa bị quân Thanh đến tấn công. Lúc này, các đại thần Triều Minh, Đã đưa Phước Dương lên làm giám quốc Rồi lập làm hoành quan hoàng đế Phước Dương là em họ của sùng trên hoàng đế Cha của y là thường thuần Em trai của tiên đế Đúng là Phước Dương thuộc hệ phá hoàng đế Nhưng tính tình quan dâm hôn ám Tổng đốc mã sĩ anh ở Phủ Dương Hết sức ủng hộ y lên ngôi Là để dễ dàng khống chế nam Triều đặt kinh đô ở Nam Kinh, có binh bộ thượng Thư Sử Khả Pháp, cho rằng lộ dương hiền minh hơn. Muốn lập lộ dương làm hoàng đế, nhưng mã sĩ anh đang nắm binh quyền, lại liên lạc với bốn tổng binh lớn là Cao Kiệt, Lưu Trạch Thanh, Lương Lương Tả, Dương Đức Công, đàn đóng binh ở Giang Bắc, chủ trương ủng hộ Phước Dương. Nên Sử Khả Pháp không làm gì được, Đành phải đồng ý Trong tứ đại tổng bình Cao Kiệt đóng quân tại Tứ Thủy Ở Giang Bắc Sử khả pháp ngầm giảng y liên lạc Với Kim Sà Doanh Để cùng chống lại quân thanh xâm lược Cao Kiệt cái vốn là Đại tướng dưới tướng của Lý Tử Thành Đã tư thông với Doanh Thị Vợ của Lý Tử Thành Cao Kiệt sợ bị lộ bí mật Thì sẽ bị giết Nên đem Doanh Thị chạy trốn dẫn theo một số quân y đầu hàng triệu đình được phong chức tổng binh từng đối địch với sấm quân Kim xà doanh là một đội quân tinh nhuệ của sấm quân lại đồn trú không xa y vì hổ thẹn mà không dám liên lạc với Kim xà doanh lại cấu kết với tổng binh hứa định quốc ở Hà Nam á không ngờ hứa định quốc đã lén đầu hàng quân thanh rồi bèn giá dời thiết yên khoản đãi thừa cờ giết chết cao kiệt Viên Thừa Chí hỏi đến tình hình Nam Triều Ở Nam Kinh như thế nào Tôn Trọng Thọ kể Ở thành Nam Kinh Mã sĩ anh nắm hết quyền hành Trong dụng đồng đảng còn sống sót Của Nguyễn Trung Hiền Như bọn Nguyễn Đại Thành Chuyện gì cũng phải rút tiền Mới làm được vô cùng thối nát Chức quan nào Cũng có thể đem ra mua bán Nên dân chúng Nam Kinh Có câu cửa miệng là Trung thư rùi bay đầy ngõ Tổng đốc chó chạy cùng đường Tiền bạc của cả Giang Nam đã bị vét hết nhét vào túi của bè lũ mã sĩ anh rồi Viên thừa chí Nói với Thanh Thanh Thì ra tên mã sĩ anh đó Cháu của hắn đã bị thanh đệ Giết ở Nam Kinh Thanh Thanh mỉm cười nói <cười> Mũi cũng sáng suốt Không giết nhầm người tốt Tôn trọng thọ lại nói Các tổng binh ở Giang Bắc đều tự mình làm chủ, không tuân mệnh lên triều đình. Chỉ có sự khả pháp ở Dương Châu còn một giả trung thành, sai đâu làm đó. Nghĩ thiệt là hiếm có Ông ấy cũng từng phái người đưa lễ vật đến đây, bảo chúng ta quy thuận Nam Triều, cùng kháng cự thanh binh. Thuộc hạ trả lời, tiểu tướng không dám chủ trường, đợi chủ soái viên tướng công về doanh. Sẽ bẩm cáo rõ ràng hảo ý của đại nhân Khi đó chủ sói sẽ trả lời chính thức Nhưng bản doanh vẫn có chí hướng kháng thành Bảo vệ dân chúng Nhất định sẽ đồng tâm hiệp lực với đại nhân viên thừa chí nói Chống đỡ thanh bình giống là di trí của tiên phụ Sự khả pháp là một tay hảo hán Liên hiệp với ông ấy cũng được Nhưng triều đình Nam Kinh tối nát như bẩn như vậy Chúng ta không cần quy thuận Tôn thuốc thúc chu thúc thúc, la thúc thúc, nghe thúc thúc, ý kiến của các vị như thế nào? Tôn Trọng Thọ cùng mọi người đều nói Bọn thuộc hạ cũng nghĩ như chủ soái vậy La Đại Thiên lên tiếng Gần đây ở Đàm Kinh lại có việc giam cặp thái tử Khiến cho người ta phải tức mình đến chết kim thừa chí vội hỏi rõ chi tiết La Đại Thiên kể Một đại thần trốn từ Bắc Kinh về phía Nam Dẫn theo một thiếu niên Nói là thái tử của sùng trên Hoàng Đế. viên Thừa Chí nghĩ thầm. Đó là em trai của A Cửu. Mình đã từng gặp rồi. la Đại Thiên lại tiếp. Nam Triều biết chuyện. Phái người tới điều tra. Có những người từng làm quan ở Bắc Kinh. Từng dạy thái tử học hành. Thái tử vừa gặp là nhận ra họ ngay. Gọi tên họ ra. Nhưng Phước Dương, Hoành quan Hoàng Đế và mã Sĩ Anh đã dặn. Nếu là thái tử thật á thì hoàng quan phải nhường ngôi mấy ông quan kia đã được chỉ thị dĩ nhiên đều báo lại rằng thiếu niên đó là người lạ triều đình không hỏi gì thêm nhốt vào trong ngục đó có phải thái tử hay không chẳng ai hỏi được nữa nhưng những chuyện này đã truyền tụng ra ngoài rồi trong những tướng quân đang đóng binh ở dùng trường giang có tả lưu ngọc tại võ Sương. ông này không hợp với mã sĩ anh tuyên bố giam cầm thái tử là cực kỳ bất trung. Cho nên bèn dẫn quân về phía đông để thanh trừ hoàng đế. Đến cửu giang thì đột nhiên tả lưu ngọc phát bệnh mà chết. Quân đội do con trai của ông là tả mộng canh nắm giữ. Nam Kinh điều dương đức công ra bờ sông đón đánh. Tả mộng canh không hiểu cách hành quân đánh trận, nên thua chạy rồi đầu hàng mán thanh rồi. chu An Quốc nói, dĩ nhiên chúng ta phải hồi đáp sử đại nhân cho nung lễ diên thừa chí nói vậy thì nhờ chu thúc thúc cực khổ một phen đưa dài món lễ vật đến dương châu chúng ta lấy danh nghĩa là bằng hữu liên hiệp với sử khả pháp chống đỡ quân mãn thanh nếu thanh binh phạm vào vùng sông hoài sông tứ quân ta sẽ nhiễu loạn hậu phương để kiềm chế chúng phối hợp mà đánh trận nhưng chúng ta không chịu lệnh của triều đình chu An Quốc nhận lệnh đi ngay. Không bao lâu, Hồng Thắng Hải, Trình Thanh Trúc, Sa Thiên Quảng, Hồ quế Nam, Thiệt La Hán và những huynh đệ đang ở Bắc Kinh cũng về đến Sơn Đông gặp mặt tại Kim xà Doanh. viên Thừa Chí cùng Tôn Trọng Thọ là Đại Thiên, Nghe Hào, Sa Thiên Quảng, Trịnh Thanh Trúc lo chỉnh đốn thuộc hạ, chuẩn bị đối kháng với quân Thanh, giúp đỡ sử khả pháp. Kim xà Tam Doanh được thao luyện thành tinh binh, tiến lùi như ý khoảng tháng tư tin tức liên tiếp truyền đến đô thống nhà thanh là chuẩn tháp đã đánh bại quân minh ở thị quyện chiếm được từ châu rồi liên tiếp đánh bại lưu trạch thanh ở các nơi hoài an thông châu như cao lưu trạch thanh đầu hàng nhà thanh đa trạch dẫn đại quân nhưng lúc ban đêm vượt sông hoài chia cắt kim xà doanh và sử khả pháp kim xà doanh ít quân không thể dàn trận đánh nhau chính diện Nên chỉ phái một ngàn quân đến Dương Châu trợ giúp, đồng thời không ngớt quay nhiễu sau lưng để kiềm chế quân thanh. Nhưng chẳng bao lâu thì có tin thành Dương Châu bị phá, sử khả pháp hy sinh. Sau đó, Chu An Quốc trở về, toàn thân dây đầy máu. Hôm đó, sử khả pháp thấy Kim Sà Doanh phái quân trợ chiến, ngỏ lời cảm tạ. Cùng chống rỡ thanh, đốc sư có con chung sức giết giặc báo quốc rửa hận. Chuyên thừa chí cảm khái vô cùng, hỏi đến tình hình chiến sự. Chu An Quốc vừa rơi nước mắt, vừa kể lại. Ngày 15 tháng 4, quân thành tấn công Dương Châu, sự khả pháp năm lần từ chối đầu hàng, cố sức ưng chiến. Chu An Quốc ở sát bên ông trợ chiến. Đến ngày 25 thì thành Dương Châu bị phá, sự khả pháp bỏ mình về nước. Một ngàn quân tướng của Kim Xà Doanh phái đến Phần lớn đã hy sinh Phá thành xong Quân thanh đốt giết dữ dội Viên mười ngày đã giết hơn tám chục dạng người Vụ này gọi là Dương Châu thập nhật Sau khi thành bị phá Chu An Quốc dẫn một ít binh lính Chạy thoát ra ngoài Viên thừa chiến Tôn trọng thọ cùng mọi người Ngồi bàn bạc kế hoạch sau này Triều đình Nam Kinh thì vua tôi nát bét Tranh giành lẫn nhau Xem ra Nam Kinh chỉ dài ngày nữa cũng bị quân thanh xâm chiếm. Xâm quân đã thua chạy đến Thiểm Tê. Nhiều tướng lĩnh bỏ trốn, Quân đội vô kỷ luật nên dân chúng không ủng hộ. Bại trận liên tiếp ở vùng Hậu Bắc. Nghe nói ở vùng Cửu Cung, xâm quân đã bị dân chúng đánh lén. Nhìn chuyện này không có chứng cứ nên không biết thật giả như thế nào. Lưu Tông Mẫn cùng nhiều đại tướng đã bị quân thanh bắt giết ngưu kim tinh đầu hàng nhà thanh con trai hắn là ngưu toàn được làm một chiếc quan nhỏ của thanh triệu mọi người đều thấy tình hình trước mắt khó khăn vô kể nhưng tuân theo di chí của viên đốc sư chỉ còn cách chống cự với hồ lỗ đến cùng quân thanh có cả thế lực rõ ràng khó mà đánh thắng nhưng đại trưởng phu đã hiến thân vì nước thì phải chết mới thôi thế là sa thiên quản trình thanh trúc chia nhau đi các tỉnh trực lệ sơn đông tập hợp toàn bộ thuộc hạ trước kia lại triệu tập thêm một số huynh đệ khác ngô bình la lập như tiêu uyển nhi về ứng thiên phủ ở nam kinh tìm kiếm ban chúng kim long bang và những bang hội võ lâm đồng đạo la đại thiên nghe hào đi tới quan liêu tập hợp những thuộc hạ cũ của viên sùng quán ở vùng cẩm ninh và sơn hải quan thêm vào đồng đạo võ lâm bảy tỉnh và cái mạnh thường lực lượng bành trướng được nhiều từ lúc thành lập kim xà doanh hào kiệt đã quy tụ về không ít nhưng muốn kháng cự với quân thanh thì chưa đủ vì thế bây giờ quần hùng dựng sơn trại phất cờ khởi nghĩa triệu tập binh lính đầy ngẹt trước sau mã cốc sơn tinh thần mọi người đều phấn chứng cái tên kim xà doanh đã bãi bỏ còn tên sơn tông doanh thì phần lớn người ngoài không hiểu viên thừa chí cùng mọi người thương lượng quyết định đặt tên mới là đại minh sùng tự doanh để thu thập số dân chúng ở sơn đông còn trung thành với nhà minh hễ có ai hỏi sùng tự là gì quần hùng không nói là chữ sùng của viên sùng quán mà là chữ sùng của sùng trinh nên được không ít quan lại minh triều và bại binh quy thuận viên thừa chí và tôn trọng thọ chia các huynh đệ thành năm doanh gọi là sùng tự nhất doanh nhị doanh ngày nào cũng thao luyện binh mã chuẩn bị quân lương ban trướng thế lực ra dùng núi diêm sơn đông linh dương tính hải phong và các châu quyện lân cận một hôm diên thừa chí cùng la đại thiên thôi quy mẫn đi xem xét tình hình sơn trại bên ngoài thị trấn phu bình bỗng thấy hơn trăm quân lính sùng tự tam doanh đang cướp bóc dân chúng lại bắt theo mười mấy viên nữ diện thừa chí tức giận chạy tới can thiệp rút kiếm giết ngay tên bả tổng chỉ huy phó bả tổng kêu gào quan ổn quá quan ổn quá viên thừa chí hỏi lại thì ra doanh này do hồng thắng hải quản lý đã hết sạch quân lương binh sĩ đã nhịn đói mấy ngày bả tổng xin phép hồng thắng hải rồi dẫn quân ra ngoài trưng thu lương thực Duyên Thừa Chí bèn triệu Tập Hồng Thắng Hải và các bả tổng còn lại của Sùng Tự Tam Doanh để hỏi nguyên do. Thì ra, Sùng Tự Doanh đã mở rộng đến 10 doanh, quân số hơn 2 vạn tiền tài quản lý không được chu đáo. Bảo vật trước đây Duyên Thừa Chí tìm được và tiền thuế cướp được đã sử dụng gần hết. Các doanh không đủ quân lương, chẳng những nợ lương binh sĩ mà bữa ăn hàng ngày cũng cung cấp không đầy đủ binh tướng các doanh đều là huynh đệ đã lâu lúc đầu mọi người nghĩ đến hai chữ nghĩa khí biết rằng quốc gia đang buổi lâm nguy khi thiếu lương thực đều nghiến răng chịu đựng nhưng khi thời gian kéo dài nhiều binh sĩ không chịu được nữa ban đầu thì trộm cắp bò dê gà chó của dân chúng xung quanh sau này thì cầm đao cướp giật phần lớn huynh đệ sùng tự doanh đã từng là đạo tặc Giang dâm cướp bóc là chuyện thường ngày Thượng cấp Thấy anh em cực khổ như vậy Đôi khi đành nhắm mắt làm ngơ, Không cấm đoán tuyệt đối viên thừa chí Tra xét nghiêm ngặt Biết có mấy tên bả tổng Thông lãnh thuộc hạ đi giết dân chúng Chiếm cả vợ con của họ Ở lại nhà của họ Chứ không ở trong danh trại nữa viên thừa chí nổi trận lôi định Chính tay cầm kiếm Giết chết mấy tên bả tổng tàn bạo nhất Chàng thét gọi quan thông binh Hồng Thắng Hải của sùng tử Tam Doanh đến. Quát mắng, rồi dung kim xà kiếm còn dính máu lên, định chém vào cổ y. Hồng Thắng Hải quỳ dưới đất, la lên. Nhìn tương công, thuộc hạ biết lỗi rồi. Tương công giết thuộc hạ xong, hãy tha các quân đệ còn lại. Chỉ vì thuộc hạ không biết chỉ quy cho phép họ làm bừa như vậy. Duyên thừa chí thấy ánh mắt của y đầy vẻ gian xin nghĩ đến bình thường y đối với mình hết dạ trung thành hồng thắng hải xuất thân cường đạo xưa nay đã quen làm những việc như vậy nên không cảm thấy cướp bóc bá tính là việc không nên làm chàng ngẫm nghĩ sùng tự doanh thành lập chưa bao lâu đã thiếu quân lương rồi cuộc sống của các huynh đệ thật là khốn đốn thường ngày chúng ta chỉ lo thao luyện trận pháp Dạy quân giết địch thủ thắng Ít khi nói tới kỷ luật trong quân Ít khi dạy dỗ quân đệ phải biết yêu dân như con Nhát kiếm này chém xuống Tuy không phải là lạm sát vô cớ Nhưng đúng là không dạy mà giết Hồng thắng Hải thì đáng chết Nhưng chẳng lẽ chính mình không có tội sao Chẳng lẽ chính mình không đáng chết sao Bảo kiếm của viên thừa chí dừng lại trên không Băng khoăn Không biết nên chém xuống hay không Đột nhiên có tiếng càng hiệu vang linh Quân canh báo là địch đến tấn công Viện cửa chí liền cài kiếm vào tắt lưng Rồi nói Có địch tấn công Mau đi dàn trận ngân chiến Hồng Thắng Hải lớn tiếng dân dạ Rồi nhảy trồn dậy Y ra lệnh Đội một canh những điểm cao nhất Hải giáp phía đông bắc Đội 2 phòng thủ ngọn đội bên trái Đội 3 theo ta tiến ngay chích giữ Đội 4 đội năm mai phục ở đồng cao lương bên trái không được động đấy đợi ta dẫn quân địch đến gần mới được bắn tên. đội sáu đội bảy đội tám lên ngựa xung phong. hiệu lệnh vừa ban, bá tổng các đội liền thống lãnh binh sĩ chạy đi. người thì chạy lên cao, canh gác đỉnh đội; người thì chui vào cánh đồng đang trồng cao lương mai phục; người thì lên ngựa xung phong về phía trước. hồng thắng hải bảo viên thừa chí, xin tướng công ở đại đốc chiến, thuộc hạ dẫn quân để xung phong viên thừa chí nói được hay lắm chàng nhảy lên chiến mã la đại thiên và thôi huy mẫn cũng lên ngựa viên thừa chí đứng yên trên ngựa nhìn về phía trước thấy xa xa hai phía đông tây cờ bay phát phới binh lính sùng tự doanh đều triển khai theo trận thế đã tập luyện chàng lớn tiếng hô: cái của đệ sùng tử tam doanh hãy giết chặt lập công ta phải đi xem xét nơi khác quân tướng đều lớn tiếng trả lời Chủ xoay cứ yên tâm đi Nhất định bộ thuộc hạ sẽ liệu mạng tử chiến Chủ soái bảo trọng Viên thừa chí cùng La Đại Thiên Thôi Nguy mẫn Dục ngựa chạy về hướng Tây Bắc Lên một ngọn đồi quan sát Đại đội thanh binh đã ảo tướng Mấy chục kỵ binh phất cờ lớn dẫn đầu Phía sau là hàng ngàn kỵ binh nữa tay cầm trường đao sáng chói Hoài phòng vô kể La Đại Thiên chào mày nói Đây là tên binh chính bạch kỳ của một thác tử quần bản bộ của dự thân dương la trạch la trạch là em ruột của đa nhĩ cổn quân thác tử của hắn nổi tiếng là tinh nhẹ nhất đó viên thừa chí từng thấy đa nhĩ cổn ám sát hoàng thái cực biết bọn này ra tay rất ác độc chàng nói được chúng ta tự chiến một trận với chúng trong chốc lát sùng tử nhất doanh đã xung phong lên giao chiến kỵ binh nhà thanh dương cung Bắn ra một trận mưa tên, quân sùng tự rơi xuống ngựa rất nhiều. Quân sùng tự cũng lát đát bắn lại, nhưng tên bay không có sức. Thanh binh chỉ đưa thuẫn gạt nhẹ là rơi cuột hết. Duyên thừa chí theo cục diện không lợi, liền hút kim xạ kiếm ra. Vừa gầm thét, vừa xung tâm vào trận địch. Đây là trận chiếm giữa thiên quân dạng mã. Võ công viên thừa chí tuy cao, xuất thủ tuy nhanh. Chẳng qua chỉ chém được mấy chục tên lính thanh, làm sao cản nổi cả ngàn kỵ binh ào tới như sóng dữ. Quân sùng tự tuy dũng cảm chống cự, nhưng không thể nào cản nổi khi thế dời non lấp bể của quân thanh. Chưa đến một giờ, hơn hai ngàn binh sùng tự nít doanh, nít mạng gần hết, hoặc trúng tên rơi xuống ngựa, hoặc bị đau thương đâm chém. Hậu quân của thanh binh lại có mấy ngàn quân xung phong tới. Đại đội thanh binh chạy qua bên cạnh viên thừa chí Xung phong vào sùng tự nhị doanh Đang ở sau lưng chàng Viên thừa chí âm thầm kêu cổ Gập rút quay ngựa về chỗ anh em sùng tự nhị doanh Để sắm dai đánh địch Chàng đoạt lấy một cây trường thương Quét ngang đâm thẳng Giết một người mười mấy thanh binh Bọn này trước ráng cạo trọc Sau ghế lại nuôi một cái biếm rất dài Canh tay phải to tướng Để lộ ra ngoài Khí thế hung dữ khác thường Có tên đã bị viên thừa chí đâm trúng Mà vẫn lớn tiếng thoá mạ Không nhảy lên liều mạng Chàng phải quét ngang trường thương để hất dăng liền Giao khiến chẳng bao lâu, Sùng tự nhị doanh Cũng bắt đầu dở trận Viên thừa chí dục ngựa chạy lên trước thấy ba tên lính thanh Đang dây đánh một người Người này đầy mình nhưỡng máu Chính là chu An Quốc Diệm Thừa Chí xông tới giết được hai tên Còn một tên bỏ Chu An Quốc Chạy đi tìm đối thủ Chu An Quốc lão đảo trên lưng ngựa Nói Thừa Chí đã tạ người đến cứu Chúng ta không thắng được nữa Diệm Thừa Chí nhảy tới ôm lấy ông Đặt lên lưng ngựa của mình rồi nói "Chu Thúc Thúc Chúng ta cầm máu trị thương trước đã Chu An Quốc bảo Không được Bọn thác tử thác tính này lợi hại lắm Chúng ta phải cố mà đánh Không thì mỗi quân đệ sẽ gặp nguy Trời tối dần Bọn thanh gõ kẻn thu quân Đại đội kỵ binh lùi lại Diện thừa chí cùng La Đại Thiên Nghe hầu chỉ huy đám tàn binh sùng tự doanh Rút lên núi kỵ binh thanh hung hẳn Chỗ đất bằng không thể chống đỡ được Phải dựa vào núi mới có thế phòng thủ Tôn trọng thọ dẫn người đi kiểm điểm quân số Trận này sùng tự thập doanh tổn thất hơn một nửa Doanh nào cũng chết và bị thương không ít. Sa Thiên Quảng, Trịnh Thanh Trúc, Chu An Quốc, bị thương nặng. Thôi Thu Sơn, Hồng Thắng Hải, Tiêu Uyển Nhi, Thanh Thanh, La Lập Như, Thôi Quy Mẫn, bị thương nhẹ. Ngô Bình, đại đệ tử Kim Long Bang, không may trúng tên mất mạng. Viên Thừa Chí cùng Tôn Trọng Thọ sắp xếp đội ngũ, chia quân canh gác ở đỉnh đồi và các chỗ hiểm trở khác trên đường dẫn vào danh trại Mã Cốc Sưng Chàng lo cầm máu trị thương cho một số binh sĩ bị thương, rồi mới ủ rũ quay về, nuốt vội chén cơm ngay trên trận địa. Tôn Trọng Thọ nói, Công phu cởi ngựa bán tên của bọn thái tử này quá giỏi, chúng ta không bì được đâu. Từ đời tống đến nay đã là như vậy rồi. Năm xưa nhạc phi gia gia phải cho quân sĩ luyện tập trước võ công, nên trận đại chiến chu tiên trấn mới có thể đánh cho bọn kim cút đuôi chạy trốn được. Là Đại Thiên nói, Đúng là như vậy Trước kia viên đốc sư muốn giảng hòa với hoàng thái cực Chính là muốn có thời gian để luyện gió công cho quân sĩ Vậy mà hôn quân lại khép tội oan Bảo viên đốc sư giảng hòa với địch Tức là thông địch Tình hình chúng ta hiện nay Luyện gió cho quân đội không thể kịp được Tuy không phải là quân ô hợp Nhưng không thể sanh dịch hành bình Tôn Trọng Thọ nói Năm xưa viên đốc sư đại thắng ở Cẩm Ninh, chủ yếu vẫn giữ vào thành trì kiên cố và đại pháo lợi hại. Còn cởi ngựa bán tên ở nơi Bình Địa thì không thể địch nổi cái bọn quân thắt bím này. huân chi, rất nhiều người Hán đã đầu hàng bọn mãn Thanh, bây giờ địch đông ta ít. Thừa chí, một nhóm người chúng ta đành bỏ xác xa, xa trường, tấn trung báo quốc, không thẹn với viên đốc sư là đủ. Viên thừa chí đưa tay vỗ ngực, nói chỉ còn cách đó thôi chàng thấy hồng thắng hải đứng bên cạnh trên trán bị chém một đau vết thương khá nặng trong lòng chàng không nỡ bèn nói thắng hải hôm nay ngươi đánh trận bị thương lấy công chuộc tội không bị xử phạt theo quân kỷ nữa nhưng nếu giữ ngươi ở đây các huynh đệ sẽ tưởng ta dung túng người thân xử sự không công bằng không tránh khỏi bại hoại lòng quân thôi thì ngươi quay về phái bộc hải đi hồng thắng hải lập tức quỳ xuống nói viên tướng công tiểu nhân biết lỗi rồi đa tạ tướng công khai ân tha mạng từ nay về sau bất luận như thế nào tiểu nhân cũng không dám tái phạm tiểu nhân không xứng đáng chỉ quy quân sĩ nữa nhưng xin tướng công ra ân giữ lại bên mình để phục thị làm tùy tùng như trước đây viên thừa chí xua tay nói ngươi về đi là hơn Kỷ lực quân đội lỏng lẽo, Chính ta cũng có lỗi, Ta không trách người đâu, Nhưng bây giờ theo ta, Thì chỉ tổ chết theo ta mà thôi. Đột nhiên, Hồng Thắng Hải nghĩ đến một chuyện, Y dập đầu lại viên thừa chí hai lại, Rồi nói, Tiểu nhân tôn trọng tướng lệnh, Bây giờ xin cáo biệt, Tướng công và các vị phải hết sức bảo trọng, Thế lực của bọn thác tử đang mạnh, Nếu không đánh nổi, Thì thôi vậy, Theo ý kiến của tiểu nhân, Chỉ bằng chúng ta chiếm núi làm vua Hành nghề lạc thảo như xa trại chủ trước đây Chỉ cần không hàng thác tử Không hàng triều đình Không theo sấm dương Không hại lương dân là được Diên Thừa Chí cười ha hả rồi nói <cười> Người nói rất đúng Rất hay Đúng là có tiến bộ đó Sau này có chiếm núi làm vua hay không Ta chưa biết Nhưng mấy câu không hàng thác tử Không hàng triều đình Không theo sấm dương Không hại lương dân Thì bất luận thế nào cũng phải làm cho được Hay lắm. Thôi, mọi người đánh nhau mệt mỏi lắm rồi. Ngày mai nhất định quân thác tử lại tấn công nữa. Bây giờ nghỉ sớm một chút đi. Hồng Thắng Hải dân dạ rồi đáp. Ngày mai tiểu nhân lại theo tướng công đánh thêm một trận nữa. Nếu còn giữ được sinh mạng, thì đó cáo biệt tướng công cũng chưa muộn. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên quân thanh tiếp tục tấn công. Sùng tự doanh phòng thủ những chỗ hiểm yếu trên cao. Nên kỵ binh thanh không có đất dụng võ. Chúng tấn công cả ngày vẫn không được gì Đến xế chịu phải lui binh Sau khi thanh binh rút lui Diện thừa chí và tôn trọng thọ Chỉnh đốn thuộc hạ Lại phân chia canh gác những nơi hiểm yếu Thừa chí biết quân lương đang thiếu Nên không mở rộng đội ngũ nữa Lúc này triều đình Nam Kinh Và Dương Châu đã bị phá Chỉ còn tổng binh Dương Đức Cân Thông lãnh khoảng 4 vạn quân Đồn cứu quanh dùng hoài cứu Để kiềm chế quân thanh Quân thông cho rằng sùng tự doanh ít quân, không cần bể ý, nên tạm thời không tấn công nữa. Ít lâu sau, dự thân dương Ba Trạch và anh thân dương A Tề Cát, thông lĩnh Bạch Kỳ và Tương Bạch Kỳ đến tấn công. Diệm thừa chí cố gắng kháng cự nhưng không thể nào được nổi, thua một trận lớn. Sùng tự doanh tổn nặng nề, chỉ còn hơn ngàn binh tướng. Diệm thừa chí thông lãnh tàn binh đút lên một ngọn đồi, đến xe chiều ăn cơm xong chàng cùng tôn trọng thọ là đại thiên phái quân canh giữ những nơi cần thiết đêm hôm đó mọi người đều ngủ màn trời chiếu đất đột nhiên nghe dưới núi có tiếng gió ngựa rầm rập tiếng binh khí va chạm loảng xoảng viên thừa chí đang mơ chợt tỉnh nhảy lên một cành cây đứng quan sát phía nam có ba con rồng lửa đang trường tới rõ ràng quân địch đốt đuốc chia ba đường tấn công trong đêm lúc ban ngày Hai đội quân Bạch Kỳ và Tương Bạch Kỳ của Thanh Binh đều đến từ phía Tây. Bây giờ, phía Nam cũng có địch quân, thành thế còn lớn hơn nhiều. Diện thừa chí kinh hải nghĩ thầm. Không thể để quân địch bao vây chẳng lập tức ra hiệu lệnh, cất tiếng thét giang. Chia 500 quân phòng thủ đường lên núi phía Nam. Vừa chia quân canh gác địch ở phía Nam đã tấn công lên núi. Dưới ánh đuốt, thay rõ trong đội ngũ thanh binh Có mấy lá đại kỳ màu lam đang cấp tối Một viên đại tướng đang dụt ngựa lên núi la đại thiên nói Chủ xoay, nó là bọn thác tử lam kỳ Đồ thống chuẩn pháp là dẫn binh đến tấn công chúng ta Trên vai viên thừa chí đeo hai cây cung Trên lưng có túi đựng đầy vũ tiễn Chàng dương cung lắp tên, nhâm thẳng vào ngực Viên tướng thanh đang lên núi cùng uống công như dành trang thú tên bay giọt như sao băng vượt một tiếng chúng ngay vào giữa ngực viên tướng đó mai mà hắn mặt ta không sao cả các người tấn công lên ngôi đi quân thanh lại ùa nhau xung phong lên núi viên thừa chí quát lên Hừ, người không sao thật chứ chàng băng mình nhảy xuống chỉ nhấp nhô mấy cái đã tới bên cạnh viên tướng đó múa kim xà kiếm chán thẳng xuống đầu Hắn đưa đau lên gạt, nhưng chuyện nghe cắt một tiếng, trường đao đã bị chém thành hai khúc. Hắn còn ngơ ngẩn, viện thừa chí đã thừa cơ, dùng kiếm chém rơi thủ cấp xuống đất. Mười mấy tên lính thanh dây lại tấn công, viện thừa chí hát lớn. Hay lắm, ta đang cao hướng đây, phải giết một chập cho há giả mới được. Chàng múa tích kim xà kiếm xông vào trận địch. Bỗng nghe trên núi có tiếng kèm hiệu, thì ra phía tây cũng bị tấn công. Dì cửa chí phải lo đến toàn cục Nên thuận tay viết thêm ba tên lúng anh Rồi các bước chạy lên đỉnh núi Tôn trọng thọ cùng La Đại Thiên La Lập Như, Tiêu Yến Nhi Đang hô quán chỉ huy thuộc hạ phòng thủ Vũ tiễn từ dưới bắn lên Giày đặc như giải trí Dì cửa chí nhặt một tấm thuẫn bài dưới đất Nhảy sổ tới trước Đứng chặn trước mặt Tiêu Yến Nhi Nhạc khen một tiếng Một mũi tên đã ghim vào tấm thuẫn Nếu chẳng không nhanh Tiêu Nguyễn Nhi không chết cũng trọng thương. Nàng quảng sợ, in mặt cắt không ra máu, la lên. Viên tướng công, đa tả tướng công. Viên Thừa Chí đưa thuẫn cho nàng, bảo. Cẩn thận, có chuyện trúng tên. Chàng nhìn xuống núi, thay Bạch Kỳ và Tương Bạch Kỳ bay phát cưới. Hai đạo thanh quân này tấn công từ phía Tây, còn Lam Kỳ tấn công từ phía Nam. Thế là Tam Kỳ đã phối hợp tấn công. Diên cửa Chi đứng trên lưng ngựa để quan sát tình hình bên ta bên địch chỉ huy phòng thủ ngọn núi này lúc này la đại thiên nghe hào thanh thanh hạ thiết thủ đều đã xung phong vào trận địch thanh binh nhằm những chỗ trống của sùng tự doanh từ từ ép lên sùng tự doanh đã ít quân thời gian kéo dài lại tổn binh hao tướng quân số càng ít thêm Duyên thừa chí bỗng thấy La Đại Thiên bị người mấy tên thanh binh dây chặt Trình giai đã trúng một mũi vũ tiễn Rất nhiều cung tiễn thủ của mãn thanh đang nhắm ông mà bắn Rõ ràng sắp mất mạng Chàng bèn hô lớn La thúc thúc, chúng ta vì nước kháng địch đồng sinh cổng tử Chàng vừa hô vừa xông vào trận địch Giật trong tay bỗng nước thanh một tấm thuẫn bài Phóng đến sau lưng La Đại Thiên cản được một buổi tên bắn rất mạnh vào sau lưng ông La đại thiên đã xung sát bên nỗi thần trí mơ hồ Bỗng tỉnh lại kêu lên Thừa chí Chúng ta cùng xuất tử tuyền để gặp phụ thân ngươi Đóng sự nhất định sẽ khen ngợi ngươi Khen ngợi cả ta nữa Thừa chí mới chỉ dâng được một tiếng Sau lưng và đùi phải bỗng đau đớn kịch liệt Trúng hai mũi tên bắn lén Trước mặt chàng cũng có một trận mưa tên bay tới Chàng đưa thủng bay lên cố che cho cả la đại thiên bỗng phục một tiếng bị thêm một cây vũ tiễn cắm vào da trái chàng cố nén đau lúa tích kim xà kiếm chém chết hai tên thanh binh đang cử thương đâm tới lại gạt liên tiếp mấy mũi tên bắn vào sau lưng một viên tướng thanh mặc áo giáp vụt ngựa cầm thương chạy tới nhằm đâm vào la đại thiên đang té nằm dưới đất thừa chí dồn hết sức tàn tung người nhảy tới cứu viện diện thừa mê đất hung hãn, Hoành thương quét ngang qua cản trở kim sạc kiếm Cả kiếm lẫn thương Đồng thời chấn động Tuột khỏi tay Duyên thừa chí vẫn nhảy sổ tứ Dùng hai tay bóp cổ hắn Hai người ráng sức quật nhau Cùng rơi xuống ngựa Bọn thanh binh lớn tiếng ra hò vết thương sau lưng Và trên da trái Đã đau đớn trực liệt Duyên thừa chí ngất đi tại chỗ Không biết gì nữa Không biết sao bao lưu nghe tiếng Thanh Thanh kêu gọi. Đại ca, đại ca, đại ca tỉnh lại đi. thôi đại ca tỉnh rồi, hay quá. Đột nhiên nàng bật khóc, thừa chí vẫn chưa mở mắt ra được, mơ mơ hồ hồ, vỗ dành Thanh đệ đừng khóc nữa, chúng ta chết hết rồi phải không? Thanh Thanh thuốc thích đáp. Chưa chết Đại ca đó khỏe chưa vậy Cảm ơn trời đất Nhưng thừa chí cố gắng nhổm dậy La lên Giết vận thái tử Xung phong Chàng tung người nhảy lên Nhưng toàn thân không có sức Nên chỉ bật lên mấy thước Rồi lại rơi xuống vết thương sau lưng đập xuống đất Lại càng đau đớn Chàng không gượng nổi Lại ngất đi Thế là tinh binh của ba kỵ Trắng, Lam, diện Trắng do anh thân dương A tề Cát đích thân chỉ huy, bất ngờ tập kích ban đêm, tiêu diệt sạch tàn binh Sùng Tự Doanh. Chúng phải tấn công lên núi, nhưng nhờ thuật cởi ngựa bắn tên tuyệt diệu mà thắng lợi hoàn toàn. Sùng Tự Doanh bị tiêu diệt, chỉ soát lại Thanh Thanh, Ông Câm, Tiêu Quyển Nhi, Thôi Thu Sơn, An Đại Nương, An Tiểu huệ Thôi Quy Mẫn và mấy người gió công cao cường. Mai mà Hà Thiết Thủ tìm được một sơn động rất khuất, mọi người trốn vào trong đó. uyển Nhi, Thôi Quy Mẫn cùng mọi người đều bị không ít vết thương. Anh thân dương A tề Cát bị diên Thừa Chí nắm cổ, giật ngã xuống ngựa. Mai mà lúc đó diên Thừa Chí đã trúng mấy mũi tinh, mất hết kinh lực, nên A tề Cát mới còn tính mạng. Nhưng hắn cũng quảng sợ đến nỗi hồn phi phát tán, ý chí mất sạch. Phó chỉ huy là đô thống chuẩn tháp biết anh thân dương suýt mất mạng mình không bị vết thương nào thì thật khó coi hắn liền cầm đao tự chém vào đùi và mặt chứng tỏ mình dũng cảm bị thương rồi mới chạy về gặp a tề cát trận chiến này sùng tự doanh bị xóa sổ những thứ lĩnh tôn trọng thọ Là đại thiên chu an quốc nghe hào đã bỏ sát trận tiền nhưng xác của chủ xoái viên thừa chí thì không thấy đâu Nên mọi người càng lo lắng Quân thành vừa rút thành thành cùng mọi người Dội xông vào đống thi hài binh sĩ Mà tìm kiếm Cuối cùng thành thành và hạ thiết thủ Cũng tìm thấy viên thừa chí Nằm dưới một đống xác quân thanh Chàng nằm ướp mặt xuống đất Tên cắm chi chít trên lưng Thành thành cứ tưởng Viên thừa chí đã trận dông Đau khổ khóc rống lên, Rút kiếm toàn cứa cổ mình Hạ thiết thủ Dội giật lấy kiếm của nàng La lên Sư nương hà, sư phụ chưa chết mà. Thanh thanh nghe như vậy, vội giả ôm xốc viên thừa chí lên. thấy chàng còn hơi ấm, nàng la lên. Đúng rồi, đại ca chưa chết. Hà thiết thủ hỏi, Vậy thì cô nương tự tận làm chi? Thanh thanh lừa một cái, đáp. Thì ta chết, để cô được lấy sư phụ. Hà thiết thủ nói, Sư phụ đã bảo rồi, ngoài cô nương ra không cưới ai khác thành thành nói cô chỉ toàn nói dối đây kia đây kia mau tỉnh dậy đi hà thiết thủ nói sư phụ bảo là chỉ cưới một mình cô không cưới a cửu không cưới uyển nhi dĩ nhiên không cưới một cô nương toàn thay đầy chất độc như là ta đây Thanh thành thành hoan hỉ nói được như vậy thì ta không chết nữa chúng ta mau mau cứu tỉnh huynh ấy đi hai người đưa viên thừa chí vào sơn động nhổ hết tên cắm trên người bó thuốc kim thương vào mười mấy vết thương thanh thanh không hề chợp mắt còn hà thí thủ nằm xa hơn nhưng vẫn lo lắng trong lòng mấy đêm không yên giấc mãi đến bốn ngày sau viên thừa chí mới hơi có tri giác thanh thanh cùng hà thiết thủ tận tâm giúp chàng dưỡng thương thừa chí chỉ cần nghiêng người một chút là những vết thương trên lưng làm chàng đau đớn vô cùng khi đó thanh thanh dịu dàng an ủi còn hà thiết thủ ngồi một bên không dám lên tiếng nhưng rõ ràng cũng vô cùng lo lắng quan tâm Ti Nguyễn nhi tìm được một sơn động rất vắng vẻ ở dưới núi bèn chuyển nhìn thừa chí tới đó dưỡng thương Đề phòng thanh binh đến thu dọn chiến trường sẽ phát hiện ra Khoảng một tháng sau vết thương của viên thừa chí đã đỡ nhiều Có thể gượng đi ra ngoài động Căn bản nội lực của chàng cực kỳ thâm hụ Nên khi chính mình có thể dẫn công Thì thân thể nhanh chóng phục hồi Một hôm, Thu Quy Mẫn và An Tiểu Huệ đi dạo trên bờ biển Bỗng gặp hai đệ tử phái bộc hải Hỏi chuyện thì biết Hồng Thắng Hải phái họ đến đây để thám thính tin tức sùng tự doanh hai bên hẹn nhau ngày mai gặp lại rồi an tiểu huệ quay về bản báo viên thừa chí chàng bảo tiểu huệ dẫn hồng thắng hải đến đây hôm sau hồng thắng hải dẫn theo mười mấy thuộc hạ vào sơn động tham kiến nhắc đến vô số đồng đội thương vong quần hùng đều đau lòng như muối xác hồng thắng hải hỏi han thương tích của viên thừa chí ra vẻ lo lắng quan tâm Duyên Thừa Chí nói Thân Hải, địch đông ta ít Chúng ta đánh trận nào thua trận đó Lần này mất cả toàn quân rồi Chỉ còn cách theo lời ngươi Mà lên núi làm giặc cỏ thôi Sau khi tụ tập binh sĩ Chúng ta sẽ liều mạng với bọn thác tử một phen nữa Ôi, liều mạng nữa Cũng chỉ mất mạng mà thôi Hồng Thắng Hải nói Tướng còng chiếm núi làm vua giống là thượng sách rồi. Nhưng vùng này không có ngọn núi nào hiểm trở. Phải tới sơn đông mới có. Nước xa không cứu được lửa gần. Tiểu nhân có mang theo mấy chục chiếc tàu lớn nè. Đang đậu trên bờ biển. Chúng ta tạm thời xuống tàu tránh mặt chúng ít lâu đi. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Duyên thừa chí, Hạ Thiết Thủ cùng mọi người đang bị ép đến mức không chốn nương thân, không nơi trốn tránh. Hồng Thắng Hải mang theo thuyền lớn của phái Bộc hải, đúng là có thể giải quyết tình hình nguy cấp trước mắt. Quần hùng mừng rỡ, vỗ tay khen ngợi, rồi cùng nhau ra bờ biển lên thuyền. Trên thuyền có cả rượu thịt, no sai một bữa, tinh thần mọi người đều phấn chấn lên. Hồng Thắng Hải kể lại tình hình minh triều ở Nam Kinh. Bốn vị tướng dùng sông ngoài sông Tứ thì cao kiệt đã bị tổng binh Hạ Nam hứa định quốc giết chết. Lương lương tả và lưu trạch thanh Đầu hàng mãn thanh Dương đức công tự tử dưới trận Là trạch thống lĩnh quân thanh đến tấn công Tổng binh triều Minh là đình hùng Đưa Phước Dương hoành quang hoàng đế Ra đầu hàng nhà thanh Mã sĩ anh chạy đến Hàng Châu Đội Phước Kiến Rốt cuộc bị quân thanh bắt giết Diện thừa chí nhìn quanh tứ phía Lòng nguội lạnh Tương lĩnh khắp nơi dẫn quân đầu hàng Thế là đại đa số bài minh của Triệu Minh Đã sát nhập vào hán kỵ của quân thanh Minh lực mãn thanh càng mạnh hơn Bản thân chàng thì quyết không đầu hàng Nhưng binh sĩ và tài lực đều thiếu hụt Không thể đơn độc mà kháng cử Cũng không thể nên dùng tứ xuyên thiểm tê Để quy thuận trương hiến trung Một thư thương... Võ công kinh thế hải tục của chàng không giúp được gì quốc gia đại sự kết quả cuối cùng không giống gia gia thì cũng giống sự khả pháp quốc nạn sâu đến thế này quả là không còn số phận nào khác nữa chẳng nhìn thanh thanh hạ thiết thủ tiêu uyển nhi an tiểu huệ đều là hồng nhan diễm lệ tuổi xuân như hoa nở rộ chẳng lẽ bắt họ hy sinh vì nước thôi mình hết Kể ra, nam nhân dị quốc thì nữ nhân cũng nên dị quốc Chẳng có gì phân biệt Trong lòng chàng lại nảy ra một suy nghĩ khác mai mà A Cửu đã tới dụng Tây Tạng xa xôi rồi Không biết nàng có lúc nào nghĩ đến mình không nữa Thật ra chính chàng cũng biết A Cửu ngày đêm mong nhớ mình Không chỉ nghĩ đến mà thôi Nhìn thừa chí hoang mang, chẳng có kế hoạch gì. Tâm ý nguội lạnh như tro tàn. Chẳng nhớ lại Trương Triều Đường từng kể xưa Bột Nê An tịnh Thái Bình, dân cư thuần phát. Y còn nói, Trung Nguyên đang đại loạn. Nếu công tử tâm trí không được khỏe, sao không đến Bột Nê để vui vẻ một thời gian? viên thừa chí cũng muốn lên núi làm giặt cỏ. Nhưng chẳng biết, Mấy chục năm sau Vẫn không thể quên A cửu Ngày tháng còn dài Nghĩ tới nghĩ lui Rồi cũng có lúc không tự chủ nổi Bỏ đi tay Tạng xa xôi Để tìm A cửu Lúc mình bị thương Thanh Thanh đối đãi như mình như vậy Làm sao phụ lòng nàng được Nhưng sự việc Không thể lưỡng toàn Nếu không phụ Thanh Thanh Thì không tránh khỏi phụ lòng A cửu Nếu đi ra hải ngoại Từ nay không về nữa, bỏ hết quốc nạn gia thù thì không khỏi mang tiếng con người bất nghĩa. Cả đời lương tâm không thể nào yên. Cả đời thân gửi xưa người, thật chẳng lý thú gì. Quốc gia lâm nguy mà mình trốn ra hải ngoại, cầu xin một cách yếu hèn, rút đầu rút cổ như rùa. Thật sự không phải hành động của Bậc Nam Tử Hán Đại Trượng Phu. Như vậy thì có lỗi với cả ngàn cả dạng chiến hữu đã cùng mình dạo sống ra chết nhưng suy đi nghĩ lại chẳng thấy mình chỉ cần không hàng thác tử không hàng triều đình không theo sấm dương không hại lương dân là tạm được ngoại việc trốn ra ngoài. <cười> <cười> Còn thật mỗi sự bây giờ không có con Này, đường nào chưa, có ba cách... đột nhiên chàng nhớ đến người võ quan tây dương từng tặng một tấm bản đồ đi biển bạn lấy ra hỏi xem đó là nơi nào hồng thắng hải đáp ờ đó là một hòn đảo ở bên trái của xứ bột nê hiện nay đảo này đang bị bọn hải tặc xứ hồng mau chiếm đóng Quẩy nhiễu những người đi biển dữ lắm viên thừa chí nghe vậy bèn quyết tâm đi ra hải ngoại chàng phấn chấn hẳn lên vỗ bàn hú dài một tiếng rồi nói chúng ta sẽ đi đuổi bọn hải tặc hồng mau tạm thời ở trên hải đảo đó để làm dân xứ biển Chàng bèn hạ lệnh cho tất cả thuyền bè Đi về phía hạ khẩu ở phía nam Đợi ngoài biển gần thiết môn quan Khi vết thương lành hẳn Chàng về qua sơn cáo biệt sư phụ Bẩm báo trưởng môn đại sư huynh Là phải ra hải ngoại an cư Đợi thời thế thay đổi Sẽ trở về lập công báo quốc Sa thiên quản Trình Thanh Trúc Thôi thu sơn Cùng một số hào kiệt Thì không muốn ra ngoại quốc xa xôi Chia nhau tìm núi làm và cỏ mọi người nhắc lại lời thề không hàng thác tử không hàng triều đình không theo sấm dương không hại lương dân rồi cùng viên thừa chí tạm biệt viên thừa chí giỏi mắt nhìn sang tây tạng trong lòng vẫn lo lắng, lắng cho a cửu nhưng không làm gì được chàng chỉ còn cách Dẫn thanh thanh hạ thiết thủ ông câm la lập như Tiểu uyển nhi an tiểu huệ an đại nương thôi quy mẫn Cha con Mạnh Bá Phi Hồ quế Nam thiệt là Hán Và một nhóm quân đệ Sùng tự doanh sống sót Lên thuyền dương bường ra biển Nhờ phái bộc hải giúp sức Diện thừa chí Bỏ xứ mà đi Xây dựng một chân trời mới nơi hải ngoại Đúng là dạng dặm gian hồ Lạnh lòng thiếu hiệp Mười năm binh lửa Khổ ải chúng sinh